Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn "Vensen" của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua giọng đọc của chính tác giả. Thất về trình diện đơn vị mang theo lá thư của bố, đại tá Nguyễn Văn Tổn viết riêng cho đồng chí tiểu đoàn trưởng, lời lẽ gửi gắm rất ân cần. Bức thư có đoạn nồng nàn như sau: Mình vẫn nhớ cái giàu cậu còn là trung đội trưởng ở D4, thấm thoắt thế mà đã hơn 10 năm. Nhanh thật. Anh em mỗi người một nơi, chả mấy khi còn gặp lại nhau. Nhưng mà riêng cậu thì mình chẳng bao giờ quên được. Thằng Thất nhà mình vừa tốt nghiệp bác sĩ. Mình nhìn trước trông sau chẳng thấy chỗ nào thân bằng cậu. Cho nên mình mới vận động với tỉnh đội để bố trí nó về công tác ở đơn vị cậu. Anh em có nhau. Thằng Thất nhà mình thì cậu biết rồi. Tiếng là bác sĩ, tuổi cũng đã ngoài 30 nhưng kinh nghiệm công tác chả có bao nhiêu. Thôi thì mọi sự nhờ cậu giúp đỡ Cứ xem như người trong nhà Nhược bằng có gì không nên không phải Cậu cứ bảo thẳng Mai kia có điều kiện Thế nào mình cũng ghé thăm cậu Tiểu đoàn trường kiệm Đọc thư cảm động lắm Đoan đã mời thất vào văn phòng Và thân tình hỏi Thế nào Thủ trường tổn dạo này ra làm sao Sức khỏe vẫn tốt đấy chứ vẫn đứng trong tư thế nghiêm, chờ kiểm dục hai ba lần mới ngồi xuống ghế nhỏ nhẹ đáp. Cảm ơn thủ trưởng hỏi thăm, bố tôi khỏe mạnh lắm. Thời bình có đánh đấm gì nữa đâu. Suốt ngày ông cụ chỉ đọc báo. Thực ra thì bố thất mới bị phục viên, nhưng ông dặn thất không nên tiết lộ bởi cái cảnh thoái quan vì dân nó náo lòng lắm. Cứ để Kiệm yên chí là ổng còn tại chức thì chắc chắn Kiệm sẽ nề nang hơn. Chuyện đời bao giờ chả thế. Tướng về hưu còn chết dở, huống nữa là ta. Hai gã ngồi nói chuyện bâng quơ một lúc. Rồi Kiệm sai bộ đội thu xếp chỗ ăn, chỗ ở cho thất, đồng thời tập hợp cả đơn vị để long trọng giới thiệu thất với tiểu đoàn. Thượng úy Vũ Đấu chính chỉ viên từ lâu vẫn nghe đại tá tổn có thằng con lêu lổng ị thế cha phá làng phá xóm bằng đi một thời gian bây giờ ôm mảnh bằng bác sĩ về đây đấu hoang mang vô cùng giãn nhanh mặt bảo kiệm thằng này mà học được bác sĩ thì lạ thật đúng là chuyện phường chèo chó mặc váy lĩnh kiệm gạt đi Ông cứ nói thế chứ. Chơi mãi cũng phải chán. Biết đâu nó đổi tính đổi nết. Mà có lẽ Kiệm nói đúng, thật lúc này oai vệ lắm. Tác Phong rất nghiêm, không còn dấu vết gì chứng tỏ gã đã từng là thằng thanh niên phóng đãng. Vũ đấu thì vẫn cay cú. Tôi còn lạ gì nó. Không có bố nó thì đến hộ lý cứu thương cũng trở vị tất đã nên thân chứ đừng hòng mà ngoi lên đến bác sĩ. Kiểm vốn biết tính vũ đấu hay gay gắt, nhìn chuyện gì cũng bằng cặp mắt chua chát, cho nên kiểm thường tránh tranh luận. Gã hết lời động viên thất, hy vọng thất sẽ công tác thật tốt để vũ đấu sáng mắt ra. Kiệm còn dặn: "Hết cần gì, cậu cứ liên hệ trực tiếp với tôi, không cần phải hội ý với ai cả." hất về đơn vị đã lâu mà mấy trăm gã bộ đội đóng ở Venzeng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net